Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 Mega Hertz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 2, bộ truyện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 Cuối cùng, Tôn Trọng Thọ nói Việc của chúng ta đã bị tào Thái Giám biết rồi Nếu không kết hợp với Dương Tướng Quân để mưu đồ đại sự Không những việc hành thích sung trinh trả thù cho viên Đốc Sư khó mà thành được Còn sợ tào Thái Giám sẽ phái người lùng xét, chẳng giết khắp nơi Chúng ta thế đời lực bạc, không tránh khỏi bị hạ độc thủ Điền huynh, hay là chúng ta quyết định thế này Sơn Tông chúng ta sẽ giúp Dương Tướng Quân đánh lại Quang Binh. Nhưng sau khi đại sử thành công, Dương Tướng Quân phải nỗ lực đi đánh bọn thác tử mãn thành. Nói trước một câu, nếu sau này Dương Tướng Quân xưng làm Hoàng đế, thì bằng hữu Sơn Tông chúng ta không để yên đâu. Nhất định Hoàng đế phải là con cháu họ Chu của Thái Tổ. Điền Kiến Tú nói. Ừ, Dương Tướng Quân và Cao Sám Dương ly sống tướng quân đều bị bỏ quan phủ ép không chịu nổi muốn sống nên mới tạo phản chưa bản ý không muốn làm hoàng đế chuyện này tại hạ dám dỗ ngực bảo đảm bọn tại hạ bị kêu là lưu khấu thật ra đều là nông phu quen nghề trồng trọt chỉ mong miệng có miếng ăn đầu yên trên cổ là bán nguyện rồi bọn tại hạ bu ba khắp đông tây cũng là bắt buộc chứ bản lãnh thật sự không đủ làm hoàng đế hay đại quan gì hết. Còn về chuyện đánh bọn thác tử mãn châu á thì tâm ý của Lý Tướng quân hoàn toàn giống như quý vị ở đây. Bên thời nhắc đến chuyện này, Lý Tướng quân vẫn thường nghiến răng căm hận bọn thác tử đến tận xương tận tủy. Chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng sắm tướng Lý Đại Ca. Lý Đại Ca thật sự anh hùng hào kiệt, nhân nghĩa vô song minh chủ của tam thập lục doanh là Dương tự dũng nhưng nghe nói chuyện thì rõ ràng họ tuân phục lý tử thành hương tôn trọng thọ đáp nếu vậy thì không còn gì hay hơn nữa mọi người trong viên đảng không dị nghị gì thế là việc kết nghĩa đã thành ở trong điện thì thương nghị đại kế kết liên còn ngoài điện thì chu an quốc và nghe hào dắt tay thôi thu sơn vào một góc yên tĩnh nói chuyện Chu An Quốc nói Thôi đại ca Chúng ta tùy mới gặp nhau Nhưng có thể nói là tình như cố cựu Huynh đừng xem bọn ta như người ngoài Thôi Thu Sơn nói Trước kia hai vị đại ca đánh bọn thác tử bảo vệ Giang sân Tại hạ khâm phục từ lâu Hôm nay được gặp gỡ nhiều bằng hữu Sơn Tân Thật sự là chuyện vui mừng Nghe Hào hỏi Mạo bội xin hỏi Sư thừa của Thôi Đại Ca Là vị tiền quá anh hùng nào vậy Thôi Thu Sơn đáp Tân sư thụ nghiệp của tại Hạ Là Nhất Thanh Lôi Bạch Giả Lão Gia Ở Phủ Đại Đồng Tỉnh Sơn Tây Lão già già đã tạ thế nhiều năm rồi Chú An Quốc và Nghi Hào nhìn nhau một cái Đều cảm thấy hoài nghi Nghi Hào nói <cười> Đại danh của Nhất Thanh Lôi Bạch Lão Tiền Bối á, Thì bọn tại Hạ đã ngưỡng mộ từ lâu Nhưng có một câu xin Thôi Đại Ca đừng trách Gió công bạch lão tiền bối tuy cao Nhưng hình như không bằng được Thôi Đại Ca Thôi Thu Sơn im lặng không đáp chu An Quốc nói Màu xanh phát xuất từ mạp lâm Trường gian sống sau đè sống trước Trò giỏi hơn thầy cũng là việc thừa gặp Thôi Nhưng vừa rồi nhìn thân thủ Thôi Đại Ca Đánh ngã hai tên giặc tế đó Hình như là một loại võ công khác hẳn Thôi Thu Sơn ngừng ngừ một lát rồi nói Ừm Hai vị là hảo bằng hưởng tại hạ không dám giấu giếm Sau khi sư phụ tà thế tại hạ có cơ duyên gặp một vị thế ngoại cao nhân Lão nhân già chỉ điểm cho một chút võ công Nhưng lại bắt tại hạ thề là Không được nói tới danh hiệu của ông Vì vậy việc này Phải xin hai vị đại ca tha thứ Hai người nghe chu Thấy chàng nói rất thành khẩn vội lên tiếng <cười> Thôi đại ca đừng nói thế Bọn tai hạ có việc cần nhờ giá Nên mới cả gan hỏi như vậy thôi Thôi Thu Sơn nói Hai vị có việc gì Cứ nói thẳng đi Chúng ta là người một nhà hà tất phải khách sáo như vậy Chu An Quốc nói Xin thôi đại ca chờ cho một chút Bọn tai hạ phải đi tìm hai người bạn Để thương lượng mấy câu đã chu nghe bèn kéo ưng la qua một bên chu an quốc nói vậy thôi huynh đệ này võ nghệ cao cường chúng ta không có ai sánh kịp nghe nói chuyện biết tính cách cũng rất hào phóng nghe hào nói <cười> chỉ khi nói đến sư thừa thì có phần giấu giết mà thôi họ bèn kể lại câu chuyện với thôi thu sơn vừa rồi người họ ưng là ưng tùng Mưu sĩ dưới trướng viên sùng quán Năm xưa đã góp sức không ít Giữ thành Ninh Diễn Còn người họ La Là La Đại Thiên Một pháo thủ trứ danh Trận chiến ở Ninh Diễn Y đã dùng quả pháo giết chết vô số thanh binh Luận cân được thăng đến tham tướng Ưng Tùng nói Chúng ta đừng ngại Cứ thẳng thắn mà nhờ giá Xem thử Y nói thế nào Chu An Quốc nói Việc này phải hỏi Tôn Tướng quân trước Ưng Tùng đáp <cười> Không sai Họ ra sau hậu điện Thấy Tôn Trọng Thọ và Điền Kiến Tú đang nói chuyện rất thân thiết bèn mời Tôn Trọng Thọ ra thương lượng chu An Quốc và Bằng Hữu chuyên về hành quân đánh trận Sử dụng thương dài cung cứng Đụng trận là quyết tử lập công Dũng cảm khó ai sánh kịp nhưng về võ cân quyền cước hay binh khí thì họ tự biết mình không sao bị được thôi thu sơn tôn trọng thọ nói ân sư gia chuyện này liên quan đến cả đời ấu chúa huynh hãy thăm dò khẩu khí của họ thôi trước đã ân tùng gật đầu đồng ý cùng ba người chu an quốc nghe hào la đại thiên đi gặp thôi thu sơn ân tùng nói chúng ta có một việc chỉ có thôi đại ca mới giúp được mà thôi cho nên Thôi Thu Sơn thấy họ cứ ấp a ấp úng ra vẻ khó nói nên lời bèn đáp ngay Tại Hà là người thu lỗ, cái gì có gì sai bảo, chỉ cần Tại Hà làm được thì không điều gì không tuốt lên. Tân Tùng lên tiếng. <cười> thôi huynh thật là sảng khoái. Vậy thì Tại Hà xin nói thẳng. Khi bị hại, viên đốc sư của để lại một vị công tử Lúc đó mới có bảy tuổi Bọn tại hạ phải tự chiến ba trận với bọn Cảm y Vệ Do hôn quân phái tới bắt bớ gia đình đốc sư Hy sinh hết bảy huynh đệ Mới bảo vệ được chút xíu cốt nhục cho cựu chủ Thôi Thu Sơn à lên một tiếng Ông Tùng nói tiếp Ừ, chúa, Tên là Viên Thừa Chí do bốn người bọn tại hạ phụ trách Dạy chữ và luyện võ Âu chúa rất thông minh thế dạy là hiểu ngay Nên nếu tiếp tục theo bọn tại hạ luyện tập Thì nhất định tiến bộ không nhiều Bọn tại hạ là những kẻ dũng phu Chỉ biết hành quân đánh giặc Chứ võ công phòng thân Chẳng được là bao nhiêu Thôi thu sương đã hiểu ý Đèm hỏi À chắc quý vị Muốn cho ấu chúa theo tại hạ học võ Chu An Quốc nói Vừa rồi thấy Thôi Đại Ca ra tài giết vật Võ công gấp 10 bòn tài hả Nếu Thôi Đại Ca chịu nhận đồ đệ, dạy ấu chúa thành tài Thì anh linh của viên đốc sư trên trời Nhất định cảm kích vô cùng Nói xong bốn người đều chắp tay xá lại Thôi Thu Sơn trả lễ Suy nghĩ một hồi mới nói Quý vị nể mặt như vậy tại hạ thật không dám từ chối Nhưng bây giờ tại hạ đang ở trong quân ngũ Của sống tướng Lý Đại Ca Đi lại không nơi nhất định Thường xuyên đánh trận với quan quân Chưa biết sống chết đến ngày nào nữa Nếu dẫn theo Dương công tử vào quân ngũ, tại hạ chỉ sợ Không có thời gian dài dỗ Giả lại cũng quá nguy hiểm Ân Tùng và mọi người đều biết Đây là chuyện thật Không khỏi hơi thất vọng họ gọi viên thừa chí đến gặp mặt thôi thu sơn thôi thu sơn thấy viên thừa chí hoạt bát linh động da mặt ngâm đen chẳng có chút gì ra vẻ công tử phú quý sống trong nhung lụa bèn đem lòng yêu mến chàng hỏi về võ nghệ viên thừa chí đã học viên thừa chí trả lời rồi hỏi lại thôi thúc thúc vừa rồi thúc thúc sử dụng công phu gì để bắt hai tên khốn kia vậy thôi thu sơn đáp hừ <cười> đó là phục hổ chưởng diên thừa chí nói thúc thúc đánh nhanh quá con nhìn không kịp thôi thu sơn mỉm cười hỏi <cười> người có muốn học không diên thừa chí đáp ngay thôi thúc thúc xin thúc thúc dạy cho con thôi thu sơn cười bảo ưng tùng đây tại hạ xin phép điện tướng quân ở lại đây mấy ngày truyền chữ pháp này cho Âu chúa viên thừa chí và ba người ưng chu nghe đều cảm mừng cảm ơn liền miệng sáng sớm hôm sau trương triều đường dương bằng cử xin cáo biệt tôn trọng Thọ nói chúng ta gặp nhau phép này á coi như là có duyên việc ở đây chỉ cần biết lộ nửa câu hậu quả thế nào không cần tại hạ phải nói nhiều hai người trương dương đều vâng dạ Tôn trọng thọ tặng cho mỗi người năm chục lạng bạc để làm lộ phí đi đường Rồi phái hai huynh đệ tiễn họ xuống núi Trương Triều Đường và Dương Bằng Cử đi đến Quảng Châu Dọc đường không gặp sự cố gì nữa Phen này Dương Bằng Cử thảm bại Sinh ra nản lòng thoái chí Biết trên giang hồ còn rất nhiều kẻ hơn hẳn mình Đúng là ngoài trời lại có trời Trên người có người Dựa vào chút xíu võ công kém cỏi của mình Mà sống được đến nay Đã là may mắn lắm rồi Nếu không nhờ chú bé Diêm Thừa Chí Nói giúp cho một câu Thì Dương Bằng Cử đã trở thành phế nhân mù mắt Y nghĩ lại Vẫn còn kinh hãi Lập tức từ bỏ công việc ở tiêu cục Định về nhà làm ruộng Trương Triều Đường nghĩ y có ơn cứu mạng Thấy tâm sự của y ưu uất không vui Đem mời y cùng đến nước bột nê Du ngoạn giải sâu Dương bằng cự Thấy mình chẳng có việc gì để làm Mà cũng không có vợ con nếu kéo Nên lập tức đồng ý Ba người tới Quảng Châu Thuê được một chiếc thuyền vượt biển về nước bột nê Dương bằng cự ở đó hơn một tháng Thế xứ này thái bình an lạc Giống như một cõi đào nguyên Bên ngoài thế tục Không muốn trở về nữa Y lưu lại đất phủ của Trương Tính Cha của Trương Triều Đường Lãnh một công việc nhỏ Mỗi ngày trực khoảng 2 giờ Cũng đủ tiền uống rượu Đánh bạc Khoái hoạt vô cùng Điện kiến tú và tôn trọng thọ Bàn xong việc liên minh kết nghĩa Mọi người bàn tới trước thần tượng Viên sùng quán lập lời thề Quýnh đệ Sơn Tông Và quýnh đệ bên sống tướng Kết thành bạc hữu Thà chết quyết trản phụ nhau Điền kiến tú đang có ý giao kết với viên đảng Nghe nói Thôi Thu Sơn dạy dỗ cho viên thừa chí Đang rất vui mừng Y cùng Lưu Phương Lượng xuống núi về trước Các lộ hảo hán viên đảng thì có người đi tìm nơi dụng võ Có người về quê chuẩn bị cử sự Cũng có người nói rõ là không muốn tạo phản làm loạn Nhưng nhất định không tiết lộ bí mật Nhất định không chống đối anh em mỗi người có chí hướng riêng, không ai cưỡng ép ai. Tôn trọng thọ, chu an quốc, Nghe hào, ưng tùng ở lại trên núi để thương lượng tỉ mỉ Được tương lai của diên thừa chí. Từ lúc được thôi thu sơn, hứa dạy phục hỗ trưởng, diên thừa chí vui mừng đến nỗi suốt đêm không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, mọi người bận rộn về việc liên minh kết nghĩa, không rảnh để nhắc lại chuyện này buổi chiều mọi người cáo biệt xuống núi ai cũng tới tạ từ ấu chúa lại bận rộn thêm nửa ngày đến đêm tôn trọng thọ và ưng tùng mới sai người thắp nến đặt ghế mời thôi thu sơn ngồi trên cao bảo viên thừa chí làm lễ bái sư thôi thu sơn nói tại hạ vừa gặp viên tiểu huynh đệ đã cảm thấy thương mến viên tiểu huynh đệ thích bộ phục hổ chữ này thì đại hạ sẽ bỏ ra mấy ngày để tùy đại khái, còn trong mấy ngày học được tới đâu và học xong có dùng được hay không thì còn tùy theo tâm ý và công phu rèn luyện sau này của dương tiểu của đệ. đây chỉ là bằng hữu chỉ bảo lẫn nhau, còn danh phận sư đồ thì thế nào đi nữa cũng không thể nhắc đến. Ung Tùng nói, dù chỉ dạy một nửa chiêu thức cũng có thể suốt đời gọi là sư phụ rồi. Thôi đại ca Hà Tất phải khiêm cung đến thế Thôi Thu Sơn nhất quyết không chịu Nên mọi người đành bỏ qua chuyện bái sư Quy luật võ lâm là trong lúc truyền võ nghệ Người khác không tiện đứng xem Nên mọi người nói mấy câu khách sáo Rồi cáo từ ra ngoài Đợi mọi người đi hết Thôi Thu Sơn mới nghiêm giọng nói Thưa Chí Phó Phục hỗ trưởng này Ta được một vị cao nhân tiền bối truyền thụ chính ta cũng chưa lãnh hội được hết chỗ ảo diệu bên trong công phu còn kém cỏi nhưng dùng để đối phó với kẻ địch bình thường trên giang hồ thì thừa sức khi vị tiền bối đó truyền thụ trưởng pháp đã từng bắt ta lập thệ sau khi học được nhất định không được dùng để hà hiếp kẻ lương thiện đã thương người vô cớ Diên thừa chí nghe xong hiểu ý nó lập tức quỳ xuống nói đệ tử Duyên thừa chí Sau khi học xong, phục hộ trưởng Quyết không dám hà hiếp kẻ lương thiện Đã thương người vô cớ Nếu không, nếu không Cậu chưa biết quy luật thể thốt như thế nào Cứ ấp úng rồi nói tiếp Nếu không Nếu không sẽ bị Thôi thúc thúc đánh chết Thôi Thu Sơn bật cười rồi nói <cười> Hay lắm Đột nhiên thân hình chàng lắc lư một cái Không thấy bóng dáng đâu nữa Viên Thừa Chí vội vã quay lại Thì ra Thôi Thu Sơn đã đứng sau lưng cậu Vừa vỗ dai cậu Vừa mỉm cười Bảo Người bắt ta đi Viên Thừa Chí đã được Chu An Quốc Nghe Hào và La Đại Thiên Ba vị sư phụ chỉ điểm Có chút cơ bản võ cân Cậu lập tức cúi ngủ xuống Tay trái đưa hờ lên Tay phải quờ ra Đầu không quay lại Chỉ nghe tiếng gió mà đoán phương hướng Cậu toàn nắm lấy chân Thôi Thu Sơn Thôi Thu Sơn khoái chí, khen <cười> chiêu này không tệ Lời vừa dứt, chàng lại đưa bàn tay khẽ vỗ lên vai dân Thừa Chí Bóng người lại không thấy nữa Thừa Chí tập trung hết tinh thần cùng khí lực Bàn tay nhỏ xíu triển khai ra bảo vệ những chỗ quan trọng trên người Thấy thần pháp của Thôi Thu Sơn cực nhanh Cậu bé biết mình không thể bắt được Bèn không chơi cút bắt với Thôi Thu Sơn nữa Mà lùi từng bước về phía dách tường Đột nhiên cậu quay người lại Tựa vào dách tường mỉm cười nói Thôi thúc thúc Con nhìn thấy thúc thúc rồi Thôi thu sơn không thể xoay ra sau lưng cậu bé được nữa Bèn mỉm cười Nói <cười> Được được Ngươi thông minh lắm Nhất định sẽ luyện thành phục hổ trưởng Chàng bắt đầu dạy viên thừa chí Từng chiêu Từng thước một Từ đầu đến cuối phò chưởng pháp này tổng cộng có 108 thức mỗi thức lại có nhiều biến hóa chiêu chẳng chiêu lẻ, tương sinh tương khắc viên thừa chí dụng tâm ghi nhớ chỉ học mấy lần đã đại khái nhớ được hết không lẫn lộn nữa thôi thu sơn vừa nói vừa ra điệu bộ làm mẫu truyền dạy tỉ mỉ công dụng của mỗi chiêu thức mỗi chỗ biến hóa của nó viên thừa chí vốn có căn bản võ công Ngộ tính lại cao Nên Thôi Thu Sơn vừa nói Là nó lãnh hội được ngay Một người hăng say mà dạy Một người dụng tâm mà học Mãi đến khuya mới đi nghỉ Mờ sáng hôm sau Thôi Thu Sơn lên núi tản bộ Thế viên thừa chí đang luyện quyền Ôn lại 108 chiều biến hóa Của phục hổ trưởng Quả nhiên cậu đã hiểu được Nhiều chỗ tinh diệu trong 8 đại yêu quyết Câu Việc, nại, đức, tư, nải, băng, thú Trong trưởng pháp Thôi thu sơn cao hứng Đợi đến khi viên thừa chí luyện đến chỗ nhập thần Đột nhiên nhảy tới phóng cước đá vào sau lưng cậu bé Viên thừa chí đột nhiên nghe sau lưng có tiếng gió Nó liền nghiêng người tránh né quờ tay phải ra sau toàn bắt lấy chân địch thủ Vừa thấy người sau lưng chính là thôi thu sơn Cậu đã vội thu tay về Kinh Hải kêu lên Thôi thúc thúc Thôi Thu Sơn cười bảo Được giận tay, cứ đánh đi Chàng lại đánh một chưởng đến trước mặt diên Thừa Chí biết Thôi Thu Sơn đang rèn luyện cho mình Bèn bước qua cánh né đá, Rồi dung nắm đấm, đấm nhỏ xíu Đánh vào eo lưng Thôi Thu Sơn Đó đúng là thâm nhập hổ quyệt Chiều thứ 89 trong phục hổ trưởng Thôi Thu Sơn cất tiếng khen ngợi Hay lắm, đúng rồi Miệng chàng chỉ điểm, tay xúc chiêu không dứt Mỗi khi thấy chiêu thức của diên Thừa Chí có chỗ sai lầm Liền sửa lại cho Hai người tay đấm chân đá Ôm đi ôm lại 108 thức trong phục hộ trưởng pháp viên Thừa Chí thấy bộ trưởng pháp này biến quá vô cùng Thôi Thu Sơn giận dụng mỗi lúc thêm kỳ ảo Lại càng mừng rỡ mà cố dụng tâm ghi nhớ tỷ đấu khá lâu Thôi Thu Sơn thấy đầu viên thừa chí ướt đẫm mồ hôi Biết cậu bé đã mệt Liền kêu lên Dừng tay Hai người ngồi xuống nghỉ ngơi Thầy vẫn không dừng giảng giải thêm cho trò hiểu Nói được một giờ Thôi Thu Sơn lại bảo viên thừa chí đứng dậy Tiếp tục tỷ đấu Hai người cứ thế mà luyện tập trưởng pháp không dừng Từ sáng sớm cho đến tối mịt Thấm thoát đã 7 ngày Tối ngày thứ 8 Thôi Thu Sơn bảo Tất cả những điều ta biết Đã truyền dạy cho ngươi cả rồi ngươi nên ghi nhớ cho thật kỹ đó Sau này thành tựu Tới đâu là hoàn toàn dựa vào công phương luyện tập của bản thân Khi gặp địch Cục diện sẽ thay đổi bí quá vô cùng Công phu chỉ dựa được 7 phần Còn 3 phần Phải trông vào cơ trí linh mẫn Nếu mù quán mà đánh á, Thì chẳng thắng được ai viên Thừa Chí gật đầu Dân dạ Thôi Thu Sơn lại nói Ngày mai ta phải về chỗ Lý Tướng Quân rồi Mong người tiếp tục dụng công luyện tập Vị cao nhân Truyền bộ chứng pháp này cho ta đã dạy Võ công cao hay thấp Là ở đầu óc Chứ không phải ở tay chân Suy nghĩ nhiều còn quan trọng hơn Luyện tập nhiều Tiếc là đầu óc của ta không được linh mận lắm Khó đạt được đến chỗ tình diệu Hy vọng sau này Người sẽ giỏi vào trưởng pháp này hơn ta viên thừa chí Chỉ ở cùng với tôi Thu Sơn Có 8-9 ngày Nhưng họ Thôi đã đem phụ phổ trưởng ra Giúp túi truyền thụ xong xuôi Đủ biết cậu bé được yêu thương sâu sắc Nghe nói ngày mai đã phải chia tay Bất giác Khóe mắt cậu bé rưng rưng thôi thu sơn thấy cậu liên tiếp mình không nỡ rời xa cũng không nén nổi xúc động khẽ xoa đầu Viên thừa chí mà nói <cười> từ chất người thông minh như thế trong võ làm thật là hiếm thấy đáng tiếc chúng ta không có cơ duyên cùng ở lâu dài Viên thừa chí nói thôi thuốc thuốc con theo thuốc thuốc đến chỗ lý tướng quân thôi thu sơn mỉm cười bảo <cười> Người còn nhỏ vậy Làm sao mà đến được đó Chúng ta đi theo lý tướng quân Giờ phút nào cũng phải thấy mạng Ăn bữa đói bữa no Chỉ biết chuyện hôm nay Chứ ngày mai không biết sẽ ra sao Nàng nói chuyện Bỗng nghe tiếng giả thú kêu ở bên ngoài Thừa chí kinh ngạc hỏi Ơ Con gì mà lạ vậy Không phải cọp cũng không phải sói thôi thu sơn đáp Đó là con báo chàng bỗng nảy ra một ý lại nói chúng ta đi bắt con báo này thuốc thuốc cần dùng đến nó thừa chí nghe như vậy thì cao hứng nó liền hỏi thuốc thuốc bắt con báo để làm gì thôi thu sơn không đáp thừa chí đi theo nhưng thấy chàng không mang theo binh khí nó lại hỏi thôi thuốc thuốc thuốc thuốc dùng binh khí gì để bắt con báo đó thôi thu sơn tới gõ cửa phòng tôn trọng thọ lên tiếng hỏi Chú đại ca, nghe đại ca có ở đây không? chu An Quốc cùng mọi người đang nói chuyện Nghe gọi liền mở cửa ra Thôi Thu Sơn nói Nhờ quý vị giúp một tay Dùng con báo ngoài kia vào trong nhà tại hạ cần dùng đến nó Nghe Hào là tay giỏi nghề săn bắn Lập tức xách cây liệt khổ xoa Nhảy ra cửa sổ Thôi Thu Sơn gọi theo Ê, Nghe đại ca, đừng với con sức sinh đó Nghe Hào đáp giọng lại Được rồi chỉ chốc lát là tiếng gầm gừ đã vang lên thôi thu sơn chu an quốc la đại thiên cũng tung người ra khỏi cửa viên thừa chí thì xách một cây đoạn thương muốn chạy theo nhưng tôn trọng thọ đã lên tiếng thừa chí chúng ta được ra ngoài đó cứ ở đây xem được rồi diên thừa chí đành ở lại với tôn trọng thọ đứng tựa vào cửa sổ mà nhìn ngoài kia ba người cầm đuốc chia ra đứng ở ba hướng đông nam bắc nghe hào cầm cây liệt hổ xoa đang lăn xả vào đánh nhau với một con kim tiền báo khá lớn bên sườn núi y múa cây xoa bảo vệ toàn thân không cho con báo phóng lại gần đồng thời chỉ mũi xoa ra đâm không ngớt con báo thấy lửa hoảng sợ muốn chạy nhưng bị ba người chu thôi la cản mất đường nó thấy thôi thu sơn tay không bình khí liền gầm lên một tiếng phóng lên người chàng thôi thu sơn đảo người thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn đá chưởng đánh ngược lên trên. Con báo bị hất lộn lại, xoay mình hướng về phía nam. Cánh cửa phía nam đã mở sẵn, nhưng con báo không dám vào trong phòng, nó chạy loạn xạ bên ngoài, nhưng bị mọi người dây chặt, không còn đường nào khác để đi. Thôi thu sơn tung người nhảy tới, đá mạnh một phát vào mông nó. Con báo bị đau, gầm lên một tiếng rồi nhảy vào trong nhà. Lúc này ưng tùng đã khóa chặt cửa nẻo bên trong Chỉ chừa lại một cánh cửa phía tây Con báo thấy hai người cầm đuốc đuổi theo Chạy nhảy lung tung bên trong một hồi Rồi vừa gừ gừ trong họng Nó vừa chạy vào tòa điểm phía tây Là đại thiên đóng luôn cánh cửa Thế là con báo đã bị nhốt bên trong Mọi người đều quan hỷ nhìn Thôi Thu Sơn Không biết chẳng dùng con báo này để làm gì Thôi Thu Sơn mỉm cười bảo Thưa Chí Ngươi vào trong đó đánh báo đi Câu này vừa nói Mọi người đều giật mình kinh hãi Tôn Trọng Thọ dội nói Ơ, Chuyện này xem chừng không ổn thôi Thu Sơn nói tại hạ đứng bên trong chừng Còn thú này không làm viên tiểu huynh đệ bị thương được đâu thừa Chí dân dạ Rồi lập tức cầm lấy cây đoạn thương Định tới mở cửa thôi Thu Sơn nói Mở thường xuống Đi tay không vào trong đó Thừa chí ngẩn ra Hiểu Thôi Thu Sơn muốn mình dùng phục hộ trưởng vừa học Để đánh con báo này Nhưng không khỏi có phần khiếp sợ Thôi Thu Sơn hỏi Người không dám hay sao Thừa chí không ngần ngừ nữa Liền mở chốt ra Đẩy cửa đi vào Nghe tiếng gầm vang dội Rồi thấy một bóng đen phóng tới trước mặt Cậu lùi chân phải nửa bước Để tránh thế tấn công Xoay tay phóng trưởng Đánh trúng ngay dai con báo Chiều này đúng là la hán truyền tinh trong phục hỗ trưởng. Phát chữ này đánh trúng, nhưng bàn tay nhỏ bé chưa đủ sức, nên con báo không đau chút nào, quay đầu lại muốn cắn. Nhưng thừa chí luồn ra sau lưng đó, dùng tay kéo chặt đuôi báo. Lúc này Thôi Thu Sơn đã ở bên hộ vệ sợ con báo quá hung dữ, thừa chí không kiềm chế nổi. Nhưng cậu bé mới học phục hỗ trưởng mà đã sử dụng khá nhuần nhuyễn rồi. Con báo ba lần phóng tới Ba lần đưa móng vuốt ra cào Nhưng không đụng được vào y phục Của viên thừa chí chút nào Lại còn trúng một chưởng Và một cước Họ thôi thấy như vậy Lòng thầm mừng rỡ tôn trọng thọ cùng mọi người Thấy thừa chí tay không đánh bố Tuy có thôi thu sơn ở bên lo liệu Nhưng dù sao cũng không thể yên tâm Họ bèn cầm đuốc Đứng trong góc điện để nhìn chu An Quốc nhận nghe hào Còn nắm sẵn ám khí Để trong lúc khẩn cấp Có thể viết báo để cứu người. Trong ánh lửa sáng Thừa chí nhảy lên hụp xuống Tràn qua xoay lại Thần pháp nó cực kỳ linh hoạt Lúc đầu cậu bé chạy loạn xạ Không dám để con báo đến gần Về sau cậu thử thi triển Chưởng pháp vừa học Thấy dịu dụng vô cùng Vừa thủ vừa công Hình như muốn sao là được vậy thế là cậu bé càng đánh càng trấn tĩnh hơn hăng sai hơn viên thừa chí thấy mình phóng trưởng đánh trúng con báo cũng chỉ vô ít, bèn chuyển từ đánh sang kéo hễ cậu đánh tới một trưởng khi rút tay về lại giật theo một nhúm lông. con báo bị đau gầm thét ôm sòm bắt đầu thấy sợ cái bàn tay nhỏ xíu đó vì thế nó vừa kêu gào vừa lùi lại tránh né nhè hầm răng ra chống đỡ Nhưng thủ pháp của thừa chí rất nhanh Nhiều lần con báo không tránh được Lát sau lông báo cứ bay tứ tung trong điện Thật là đáng tiếc Con kim tiền báo có bộ lông đẹp như vậy Mà bị cậu bé giật chỗ này một miếng Giật chỗ kia một miếng Mất đi không ít lông gấm trên mình Mọi người đều cười rộ Tuy nhiên thừa chí đã giật được khá nhiều lông báo Nhưng không đủ sức kiềm chế con báo bằng tay không Tới lúc cao hứng Cậu đột nhiên sử chiêu Bồ Tát Đê Mi Cúi rạp người xông thẳng vào trước mặt con báo Con báo kinh hãi lùi lại hai bước Sau đó ba người phóng tới, Chụp viên thừa chí vào dưới bụng Nghệ hào quảng hút Phóng ra hai mũi phi tiêu Nhưng bị con báo đưa chân Gạt rơi mất Mọi người không biết thừa chí ở đâu Nhìn mãi mới thấy cậu bé đang nấp Ở dưới bụng con báo đôi chân kẹp vòng lên lưng con vật dùng đầu đỡ với cầm nó khiến cho con báo không thể cắn móng vuốt cũng không chụp trúng được mình con báo nhảy chồm chồm lật người lăn lộn thừa chí cũng không chịu thả nhưng cậu biết nếu kéo dài thì sức lực của mình không đủ tay chân chỉ buông lỏng một chút là khó tránh khỏi bị thương như móng vuốt con báo này chú bé bèn kêu lớn thôi thúc thúc tới đây nhanh lên! Thôi thu sơn bảo một mắt nó ra. Nghe nhắc, thừa chí liền đưa tay phải ra, chỉ hai ngón tay đâm vào mắt trái của con báo. Con báo đau đớn điên cuồng, vừa gầm thét vừa giãy dụa mạnh hơn. Thôi thu sơn bước lên mấy bước, đánh biển hai chưởng liên hoàn, nghe bịch bịch. Con báo dán đầu qua mắt, nó ngã nhào dưới đất. Thôi thu sơn đưa tay ôm lấy thừa chí, dỗ dành. <cười> không tồi không tồi Ta làm khó ngươi rồi Tôn trọng thọ của mọi người Đều quán sợ đến giả mùa hôi trắng Ai cũng nghĩ bụng hey, Thôi thông sờ các lần này tốt Nhưng dù sao Cũng là thủ hạ của Lý Tự Thành Ngày nào cũng phải liều mạng Sống đầy mài đó Càng đảm có thừa Như khả năng suy nghĩ không nhiều Chắc y không biết tính mạng viên công tử quý tới mức nào Nhưng phải nói em viên công tử Mới được đi dạy dỗ 8-9 ngày Mà gió nghề đã tiến bộ rất nhiều Thôi Thu Sơn mở cửa điện Đá vào mông hết con báo ra ngoài Lên tiếng Cho người đi Đột nhiên bên ngoài có tiếng la lên Mọi người cứ tưởng con báo vừa được tha Đã cắn người Liền chạy ra xem Lập tức bất ngờ kinh hãi Cả một quả núi sáng rực ánh đuốc Đau thường lấp lóe dây kính xung quanh Thì ra Quang binh đã kéo tới rất đông Tấn công lên đỉnh Thánh Phong Tình hình như thế này Muốn thoát thân không phải dễ Nhất định những người canh gác ở dưới núi Đã bị giết sạch Nên hoàn toàn không có báo động gì Tôn Trọng Thọ cùng mọi người Đã đánh quen trăm trận Lúc này tuy có kinh hãi Nhưng không quản loạn Ai cũng nghĩ bụng Tiếc là quýnh đệ đã xuống núi hết rồi Không thì cũng như trận đại Chiến ninh diễn năm xưa mười mấy vạn tinh binh thác tử còn bị chúng ta đánh rút đuôi chạy trốn Xóa gì bọn lính lá ở quảng đông này thời đó tinh binh liêu sóc đứng đầu thiên hạ thuộc hạ viên sùng quán trước nay vẫn rất coi thường quan binh ở phương nam tôn trọng thọ lập tức ra lệnh là tướng quân quân tập hợp số quân đệ nấu cơm quét tước từ đường á chạy đến đỉnh núi phía đông phỏng quả hò hét làm nghi binh la đại thiên tuân lệnh đi ngay Tôn Trọng Thọ lại bảo: "Chu tướng quân, nghe tướng quân, hai vị ra phía trước núi, mỗi người bắn khoảng mười mũi tên để bọn quan bên không dám tới gần. Bắn tên xong, quay trở lại đây." Hai người chu nghe cũng dân dạ rồi đi. Tôn Trọng Thọ quay lại nói: "Tại hạ có một chuyện quan trọng phải nhờ đến Thôi Quynh." Thôi Thu Sơn hỏi: "Các vị muốn tại hạ bảo vệ thừa Chí đúng không?" Tôn trọng thọ đáp Đúng vậy Y cùng với ưng tùng quỳ xuống đất khấu đầu Thôi thu sơn kinh hải Dội vàng trả lễ rồi nói Hai vị đã giặt dò Thì tại hải nhất định làm ngay Xin đừng ra lễ như vậy Giữa tiếng họ hét giang trời Bỗng lờ mờ có tiếng trống Tiếng chuông từ trên núi vọng xuống Thì ra la đại thiên đã khiêng trống chuông Trong từ đường ra ngoài Khua lên dữ dội Để nhiễu loạn quan binh Tôn Trọng Thọ nói Viên đốc sư chỉ còn một giọt máu này thôi Xin thôi đại ca ra sức Bảo vệ vì công tử thoát hiểm Thôi Thu Sơn đáp Nhất định Tài Hạ sẽ cố hết sức Lúc này Chu An Quốc và Nghe Hào Đã bắn tên xong quay trở lại Tôn Trọng Thọ nói Ta và chủ tướng quân đi một đường Tới gặp là tướng quân Rồi chạy xuống phía đầu Ước tiên Sinh và nghe tướng quân đi một đường chạy xuống phía tây chúng ta chạy trước để dụ chủ lực quân địch chia ra mà đuổi rồi thôi đại ca dẫn thừa chí ra sau núi chạy suốt sau này mọi người đến chỗ lý tướng quân để gặp nhau mọi người đồng thanh dân dạ thừa chí đã được ân tùng và mọi người dạy dỗ từ bé bây giờ phải chia tay trong lòng cậu khó chịu vô cùng liền quỳ xuống vừa lại vừa gọi tôn thúc thúc ân thúc thúc châu thúc thúc nghe thúc thúc Câu... câu... cổ họng cậu bé bất giác nghẹn lại không sao nói được nữa tôn trọng thọ bảo con đi theo thôi thúc thúc phải ngoan ngoã nghe lời thừa chí đột đầu tự lưng chừng núi quang bình la hét như vở chợ hò nhau xung phong lên đỉnh núi ưng tùng nói chúng ta đi thôi thôi đại ca quên đợi một lát rồi hãy đi mọi người đều cầm binh khí xông xuống núi Nghe Hào thấy Thôi Thu Sơn không mang binh khí Liền ném cây liệt hổ xoa cho chàng Rồi gọi Thôi Thôi Thu Sơn nói Nghe huynh cứ dùng đi Chàng bắt được cây liệt hổ xoa Muốn ném trả lại Nhưng Nghe Hào đã đi xa rồi Thế là tay phải chàng cầm xoa Tay trái vẫn viên thừa chí Đi về phía sau núi Hướng này cũng sáng rực đèn đuốc, Không biết bao nhiêu quan binh dây chặt Không có kẻ hở Tên từ dưới núi bắn lên như mưa thôi sơn lùi vào trong từ đường chạy xuống bếp lấy hai cái nắp nồi một lớn một nhỏ chàng cầm cái lớn đưa cái nhỏ cho thừa chí rồi bảo lấy cái này làm thuẫn chúng ta đi thôi chàng thi triển khinh công dắt viên thừa chí chạy biến vào màn đêm một lúc sau bọn quan binh phát hiện tung tích hai người vừa reo hòa vừa đuổi theo mấy chục mũi tên đồng thời bắn tới thôi thu sơn che sau lưng viên thừa chí Khua cái nắp nồi cản tên bắn tới Nghe những tiếng keng keng không dứt Không ít mũi tên đã bắn trúng nắp nồi Hai người chạy thẳng xuống núi Quang Bình kéo ra cản trở Thôi thu sơn liền sử cây liệt hổ xoa Vừa đâm vừa quật Lập tức đã thương mười mấy tên lính Cái đoạn thương của thừa chí chẳng giết được ai Nhưng có thể tự bảo vệ mình Quang Bình thấy cậu chỉ là một đứa trẻ Nên không quan tâm gì lắm Nhờ thế mà trong chốc lát Hai người đã chạy xuống lưng chừng núi. Mới hít thở mấy hơi lại nghe tiếng reo hò vang dội, một đội quan binh từ kế bên sông tới. Chạy đầu tiên là một tên thiên hộ. Hắn cầm đại đao hung dữ chém tới. Thôi thù sườn đưa cây xoa ra cản. Cảm thấy sức lực tên này cực mạnh. Chàng ra Chiêu độc long xuất động, đâm thẳng tới. Tên thiên hộ đưa đao gạt ra, vừa la lớn: "Anh em xông vào cả đi!" thôi thù sơn không dám ham chiến cầm cái nắp nồi quạt vào trước mặt tên thiên hộ hắn vừa né sang bên phải thôi thu sơn quát lớn rồi dung tay cây xoa cấm lúc vào dưới nách của hắn khi rút cây xoa ra chàng quay đầu lại thì không thấy thừa chí đâu nữa thôi thù sơn không khỏi kinh hãi đảo mắt nhìn quanh thì thấy bên trái có một đám đông đang bao dây hòa hét chàng sải bước chạy tới đó múa cây xoa đâm loạn xạ Bọn quan binh phải giặt ra tránh né Đến gần Quả nhiên thấy thừa chí bị dây ở giữa cây đoản thương đã bị đánh rơi mất Cậu đang thi triển Phục hổ trưởng đối địch với ba tên lính Dù sao thừa chí cũng tuổi nhỏ Sức yếu Trưởng Pháp lại mới học Nên bị giáp công cả hai bên Tình thế rất nguy hiểm Thôi thù Sơn không dám để lâu Dung xoa soạt soạt hai chiêu Đầm ngã ngay hai tên lính tay trái kéo thừa chí bỏ chạy quan bình hòa hét đuổi theo thôi thu sơn đột ngột quay lại rồi hươi xoa đâm ngã hai tên lính đuổi gần nhất chàng nhảy tới một bước cây xoa quét ra lại hớt một tên văng xuống núi đá hắn gào lên một tiếng dài như bất tận rồi mới chết bọn quan bình thấy đối thủ dũng mãnh phi thường oán sợ dừng hết lại không dám đuổi theo thôi thu sơn liền kẹp thừa chí dưới nách Thi triển kinh công đề tung thuộc Chạy vào những chỗ vắng vẻ âm u Chỉ chốc lát đã cách xa bọn quan binh Thôi thu sơn thả thừa chi xuống Rồi cất tiếng hỏi Người có bị thương không Lại dưới ánh trăng Thấy bàn tay đầy máu Nhìn qua thôi thu sơn Thấy trên mặt, trên tay, trên áo Chỗ nào cũng dính máu Cậu quản sợ hỏi Thôi thúc thúc, máu, máu Thôi thu sơn nói Không sao còi là máu của kẻ địch Người có đau ở chỗ nào không thừa chí lắc đầu thôi thu sơn bèn nói ừ hay lắm vậy chúng ta chạy tiếp hai người khom lưng luồn vào một khu rừng đi hơn nửa giờ rừng cây sắp hết thôi thu sơn thò đầu nhìn ra ngoài thấy dưới núi đèn đuốc sáng trưng mấy trăm quan binh canh gác chàng khẽ nói không xuống dưới được lùi lại đi hai người quay lại mấy trăm bước nhìn thấy một sơn động trước động có mấy bụi cây họ liền chui vào trong thừa chí còn nhỏ tuy ở nơi nguy hiểm nhưng lúc này đã quá mệt nằm xuống chẳng bao lâu nó đã ngủ say thôi thu sơn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng lắng tai nghe ngóng những tiếng la ó vang lên không dứt lát sau chàng thấy trên đỉnh núi có khói đen bay lên ánh lửa đỏ rực soi sáng một vùng trời thế là Từ đường của viên Sùng Quán đã bị quan binh đốt mất rồi. Qua nửa giờ nữa, nghe tiếng tù già trên núi Giang Linh. Thôi Thu Sơn đã đánh nhau mấy chục trận với bọn quan binh này. Biết đó là hiệu lệnh thu quân xuống núi. Một lúc sau, đại đội nhân mã rầm rập kéo ngang qua kế bên. Rất lâu vẫn chưa dứt. Thì ra sơn động này nằm ngay cạnh đường xuống núi của bọn quan binh. Một lát sau, phía ngoài lùm kê có tiếng người ngồi xuống. Khôi Thu Sơn tay phải cầm cương xoa lên Tay trái đặt bên miệng thừa chí Đề phòng cậu bé ngủ mơ thành tiếng Để hết tinh thần lắng nghe Một người quát hỏi hừ, ta nghịch tạc khỏi duyên có để lại một đứa con trai Nó đâu rồi Câu hỏi này rất gian dội Làm thừa chí thức dậy Tay trái Thu Thu Sơn liền khẽ ấm vào miệng cậu Người kia lại quát tháo hừ hừ, Người chịu nói hay không Không nói thì ta phải chặt đứt một cánh tay của người trước Một thanh âm khác mắng lại Người muốn chặt thì cứ chặt đi Chúng ta dùng giải biến cương Cứ một đau một thương là lấy mạng một tên thoát tử Há sợ gì cưới Đúng là giọng của ưng tùng Thừa chí khẽ la lên Ưng thuốc thuốc Người kia gằn giọng à, Người không vừa nói thật sao Phẹt một tiếng Hình như ưng tùng đã nhổ một bãi nước bọt lên mặt người đó tiếp theo là một tiếng la thê thảm hình như họ ưng đã bị tên kia chém cho một đau thừa chí không nhẫn nại được nữa nên dùng sức giải thoát khỏi tay thôi thu sơn la lớn "Ân thúc thúc rồi cậu chạy thẳng ra ngoài dưới ánh lửa thấy rõ một người đang cầm đao chém xuống ân tùng nằm dưới đất thừa chí phóng người lên thì triển thủ pháp tả kích hữu cầm của phục hổ trưởng đấm trúng ngay mắt phải của tên kia một quyền hắn thấy trước mắt đầy sao nhấp nháy, rồi cổ tay nhói lên một cái thanh đao trong tay đã bị đoạt mất thừa chí thuận tay dùng đao chém trúng vào vai hắn lực đạo yếu ớt không chặt rớt được cánh tay Nhìn hắn đau quá thét lên ầm ỉ bọn quan bên bị bất ngờ kinh hãi chạy tán loạn khi thấy rõ chỉ là một đứa bé chúng lập tức quay trở lại đau thương cùng đưa lên rõ ràng chuẩn bị băm dụng viên thừa chí ra Đột nhiên một cây cương xoa bay dù ra Cổ tay bọn quan binh đều chấn động Mấy tên để khí giới tuột khỏi tay Thôi Thu Sơn ứng lấy lưng thừa chí phóng giọt đi Khi bọn quan binh bắn được tên Hai người đã chạy xuống dưới núi rồi Bọn chó săn đông sưởng nhận lệnh của thái giám Tàu Quá Thuần Đến đây cố ý lùng bắt Thôi Thu Sơn Chàng vừa lộ diện Bốn tay hảo thủ lập tức được theo dưới nách chàng kẹp một đứa bé mà vẫn chạy như bay nhanh chóng lạ thường một tên chó săn lấy tụ tiễn ra dẫn hết kình lực ném tới sau lưng thôi thu sơn thôi thu sơn nghe sau gáy của tiếng gió lập tức cúi người xuống mũi tụ tiễn bay qua trên đỉnh đầu chàng vừa khựng lại một chút một tên khác phóng liền ba mũi cương tiêu đến thôi thu sơn liền đặt thừa chí xuống đất xoay tay trái lại chụp được hai mũi cương tiêu né mũi thứ ba chàng chưa kịp phóng trả tụ tiễn và phi hoàng thạch của địch đã phóng ào ào tới trước mặt thôi thu sơn vừa đón bắt vừa múa xoa để gạt vừa tránh né ám khí kéo tay thừa chí chạy xuống núi bốn tên chó săn của thiên tử nhìn thấy võ công thôi thu sơn tinh diệu không dám đuổi theo chúng chỉ đứng đó ngoác mồm ra thóa mạ đồng thời tiếp tục phóng ám khí từ trên cao ném xuống lực đạo càng thêm mãnh liệt trong đêm tối, chỉ nghe tiếng gió rít không dứt. Thôi Thu, thu Sơn ôm thừa chí trước ngực, bước cao bước thấp vừa chạy vừa tránh né. Dù sao thì chàng phải ôm một người, chạy nhảy không tiện lợi. Né được ba hạt Bồ Đề tử bên phải, đùi trái chàng bỗng nhói lên một cái, đập trúng loãng tiễn. Vết thương chưa kịp đau đã ngứa ngáy dữ dội. Chàng kinh hãi trong lòng, biết bản tiễn có độc, nhưng không dám dừng lại. Mà cứ gấp rút chạy xuống núi. Vì chạy như thế, Chất độc phát tán càng nhanh hơn. Chạy thêm được vài bước, Chân trái chàng tê liệt, Loạn choạng té nhào xuống đất. Thừa chí kinh hãi vội kêu lên. Thôi thông thông. Bốn tên chó săn thấy địch thủ té ngã, Vừa reo hòa, vừa chạy tới. Thôi thu sơn bảo. Thừa chí, chạy nhanh lên, nhanh lên, Để ta cản chút. Nhưng viên thừa chí bắt chéo song trưởng. Nhảy ra đứng sau lưng Thôi Thu Sơn Đợi địch thủ đến Thôi Thu Sơn nghĩ bụng Trời ơi Gửi vào chút xíu võ câu của ngươi Mà muốn bảo vệ ta hay sao Nhưng trong lòng chàng vô cùng cảm động Trong chớp nhoáng được đã đuổi tới nơi Chạy đầu là hai tên sử đao Một tên cầm quỷ đầu đao Muốn bắt sống hai người Bèn trở sống đau lại Gõ vào mắt cá chân viên thừa chí Cậu bé liền nhảy lên Đánh đá. Thôi Thu Sơn dùng tay phải chống người dậy Quỳ một chân dưới đất Nhặt một tảng đá ném vào đầu tên cầm sông đau Hắn quá bất ngờ Muốn tránh né nhưng không thể kịp Bị đập trúng ngay trán Lập tức ngất xỉu Tên sử quỷ đầu đau vừa ngẩn ra một chút Thôi Thu Sơn đã phóng người tới Mười ngón tay siết chặt cổ họng của hắn Hắn dùng đau lên Chém lên vai Thôi Thu Sơn Nhưng chàng đã dẫn thêm tình lực vào tay nên nhác đầu tùy chém trúng nhưng không đủ mạnh. Chốc lát, hắn đã tắt thở mà chết. Hai tên còn lại thấy đối thủ hung hãn như vậy, hoảng sợ đến nỗi hồn phi phách tán, vội vàng chạy ngược trở lại. Cánh tay Thôi Thu Sơn chảy máu ròng ròng, nhưng vết thương không sâu lắm. Lúc này chân trái của chàng đã hoàn toàn mất hết cảm giác. Thôi Thu Sơn nghiến chặt răng, dùng tay trái lượm thanh đao chống xuống đất, đẩy người đứng dậy. Bây giờ địch thủ đã chạy trốn Nhưng không bao lâu Chắc chắn sẽ có diện binh kéo tới Dĩ nhiên chàng không thể ở lại đây lâu Đành phải co chân trái lên Nhảy lò cò xuống như núi Diện thừa chí đứng bên phải Kéo tay phải của chàng gác lên vai của mình Từng bước đi về phía trước Đi được một hồi Độc tính của mũi đoạn tiễn bên chân trái Thôi thu sơn dần dần sông lên phía trên Khiến cho tay trái cũng bắt đầu tê liệt chỉ còn cách dùng tay phải để chống đỡ. Diêm Thừa Chí cảm thấy vai mình càng lúc càng nặng, nhưng cậu không than thở tiếng nào, vẫn cố gắng hết sức dìu Thôi Thu Sơn xuống núi. Vài chốc lát, hai người đã mệt mỏi vô cùng. Dìng Thừa Chí thấy bên sườn núi có một nông trại, nó bèn gọi. "Thôi, tú tú, phía trước có người, chúng ta tới đó mà ẩn nấp." Thôi Thu Sơn gật đầu, miễn cưỡng kéo lê thân mình về phía trước. Đến trước cửa thì chàng hoàn toàn không gượng được nữa Te nhào xuống đất Diện thừa chí kinh hãi cúi xuống la lên Thôi thuốc thút!" Có tiếng mở cửa ken két, Rồi một phụ nữ trung niên bước ra Diện thừa chí nói Đại nương bọn con gặp phải quang binh, thút thút của con bị thương Xin đại nương cho chúng con tá túc một đêm Nông phụ đó gọi một thiếu niên khoảng 16-17 tuổi Ra giúp một tay đỡ Thôi Thu sơn vào trong Rồi xếp ba cái ghế dài lại cho chàng nằm tạm Thôi thu sơn trúng độc không nhẹ Mai nhờ võ công tinh thâm Nên tâm trí không hôn mê điên loạn Chàng bảo viên thừa chí cầm cây đèn dầu Rọi vào vết thương bên đùi trái mà xem xét Hai người đều giật mình quán sợ Thì ra bắp đùi này đã sưng to gấp đôi bình thường Chỗ tím ngắt, chỗ đen thẫm lại Trông rất kinh người Thôi Thu Sơn nhờ thiếu niên nhà nông đó bó lại vết thương trên cánh tay Rồi lấy giải, siết mạnh đùi bên trái Đề phòng chất độc theo máu di chuyển dọc tim Sau đó chàng nắm chặt đuôi mũi đoạn tiễn Dùng sức rút ra Máu theo vết thương chảy ra, toàn là máu đen Thôi Thu Sơn muốn cúi xuống hút máu độc ra Nhưng đùi sưng to quá, miệng không kề tới được Nhưng thừa chí bèn cúi xuống nó dùng miệng hút từng ngụm máu đen trong vết thương ra nhổ xuống đất hút được ba bốn chục ngụm máu mới dần dần trở thành màu đỏ thôi thu sơn thở ra một hơi rồi nói <cười> may mà loại thuốc độc này chưa phải lợi hại nhất còn mau đi rút miệng đi nông phụ đứng bên mắt nhìn nhưng miệng không ngừng niệm phật trưa hôm sau thiếu niên về nói là quang binh đã rút đi hết chân thôi thu sơn đã bớt sưng Nhưng người phát sốt Bắt đầu nói năng lộn xộn như người mê sẵn viên từ chí không biết làm sao Lo sợ khóc thuốc thích Nông phụ bảo Ta thấy chất độc trong mình thuốc thuốc của cháu Chưa hút hết ra Phải lên thị trấn nhờ đại phu khám mới được viên tự chí đáp Dạ dạ Nhưng làm sao con đưa thuốc thuốc đi được Nông phụ này rất tốt bụng Cho mượn một chiếc xe bò Bảo thiếu niên đưa họ lên thị trấn thiếu niên đưa họ vào khách điếm Rồi nó về ngay Khi hai người chạy xuống núi Không ai mang tiền theo Viện thừa chí không biết làm sao Cứ rầu rĩ ngồi nhìn Thôi Thu Sơn Hôn mê trên giường Tiểu nhị trong khách điếm đến hỏi Có ăn gì không Thừa chí không dám nói mình không có tiền Chối là không đói Rồi cứ ngồi một chỗ mà khóc lóc Hồi lâu Rốt cuộc Thôi Thu Sơn cũng tỉnh lại một chút Diên thừa chí liền hỏi mình phải làm gì thôi thu sơn hỏi nó trong bệnh người có mang theo món đồ nào giá trị hay không Diên thừa chí đáp chỉ có cái vòng cổ này không hiểu có được không cậu bé tháo cái vòng cổ đeo bên trong áo ra thôi thu sơn thấy cái vòng này làm bằng vàng có khảm tám hạt châu nhỏ trên cái chốt khóa có khắc bốn chữ phú quý hằng xương còn có hai hàng chữ nhỏ một hàng đó là viên công tử thừa chí chu tuế chi khánh còn một hàng là tiểu tướng triệu xuất giáo kính tặng thì ra đây là quà của đại tướng triệu xuất giáo bộ hạ của viên sùng quán tặng ngày thừa chí thôi nuôi triệu xuất giáo cùng với ba người tổ đại thọ hà khả cương mãn quế là bốn danh tướng dưới trướng viên sùng quán năm đại thắng ở ninh diễn Triệu Xuất Giáo đã dẫn quân bản bộ Giết được rất nhiều thanh binh Thăng quan đến chức tả đô đốc Bình Liêu tướng quân Tháng 10 năm Sùng Trinh thứ hai, Quân thanh dòng qua Sơn Hải Quan Từ Đại An Khẩu tiến vào đánh ức Kinh Sư Viện Sùng Quán Thống lĩnh bốn vị tướng này Từ ngàn dặm xa xôi trở về cứu viện, Nhưng lại bị Sùng Trinh Nghi ngờ bắt giam nhốt vào Đài Lao Triệu Xuất Giáo Và Mãn Quế xuất chiến Hy sinh trong trận đó Còn tổ đại thọ và hà khả cương Giận dữ Thống lãnh bộ hạ rời bỏ quân đội triều đình Sau này Viên sùng quán từ trong ngục Viết thư khuyên can Hai tướng đại tổ thọ và hà khả cương Mới quy thuận về triều kháng địch Phòng thủ kinh sương Triệu xuất giáo là danh tướng bộ hạ Của viên sùng quán Thiên hạ ai cũng biết tin Nhưng lúc này Thôi thu sơn thần trí mơ hồ Chưa suy nghĩ kỹ đã nói Bảo tiểu nhị của khách điếm Dẫn người đến tiệm cầm đồ Cầm tạm cái dòng cổ này Sau này chúng ta sẽ chuột lại Viên từ chí đáp Dạ con đi ngay Người cậu lập tức nhờ tiểu nhị Dẫn đến tiệm cầm đồ trong thị trấn Chủ tiệm cầm đồ vừa xem cái dòng Đã giật mình kinh hãi Hỏi gặn Tiểu bàn hữu Chiếc dòng này ở đâu mà cháu có vậy Viên từ chí đáp Chính là của con chủ tiệm thay đổi sắc mặt ngắm nghía viên thừa chí từ đầu xuống chân rất lâu rồi bảo ừ được chờ ta một chút